Nếu không phải trong đầu vẫn còn một chút lý trí, chắc tôi đã lớn tiếng chất vấn xem cô ta là ai rồi. Tôi hết một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm trạng thấp thỏm bất an trong lòng, hỏi với giọng bình thường khách cỡ, Minh Viễn có nhà không? Giọng nói của đầu điện thoại bên kia tỏ ra hơi kinh ngạc. Chị tìm chủ tịch kia mà, xin hỏi chị là... Tôi hỏi chung, cô cứ nói với anh ấy như thế là anh ấy sẽ hiểu. Tôi rút cuộc đã có chút buồn bực từ lúc nào mà chị gặp một cú điện thoại trên bên viện thôi cũng đã phải trải qua sự tra hỏi thế này cảm giác này thật quá tệ hơn nữa người phụ nữ này rốt cuộc là ai tại sao trong nhà chúng tôi tự nhiên lại mọc ra một người như thế chứ người phụ nữ kia cũng không tức giận mà khách sáo trả lời cho chị chị Chung chủ tịch Kim vừa nhận một cuộc điện thoại và ra ngoài rồi có thể phải một lát nữa mới quay lại được chị có chuyện gì cần tôi nói lại với anh ấy không cô ta vừa nói xong Đầu điện thoại bên kia đã vay tới một nói đáy khác Có người lớn tiếng gọi Thư khí tăng, còn làm gì nữa thế Nào qua đây nhanh lên nào Tôi đang đợi nghe bà đây Thì ra là đèn đánh bà mà chưa Trong lòng tôi thầm cảm thấy dễ chịu hơn một chút Dù sao có mấy người ở đó cũng khiến người ta yên tâm hơn Là chỉ có một đôi nam nữ ở với nhau Sọng nói Vừa rồi hình như có chút hơi quen tay Cổ hằng cũng ở đó à Tôi nghi hoặc hỏi Giọng của Thư Ký Tăng lập tức trở nên nhiệt tình thân hẳn Chỉ với anh cổ sao Chắc chị là bạn cụ của chú tịch Kim rồi Hay là để tôi gọi anh cổ Tới nói chuyện với chị nhé Không cần đâu không cần đâu Tôi vỡ về lớn tiếng ngăn cản Nếu cổ hàng mạnh đến nghe thật Khéo lại cho rằng đồng dây bên này là một con ma ấy chứ Vậy thôi khi nào mình viễn về Cô nói với anh ấy một tiếng là được Rồi tôi sẽ gọi điện lại sao Nói xong tôi sợ cô ta thật sự gọi cổ hàng tới Nên vỡ vàng ghét máy Thư ký Tăng, thư ký Tăng, sao tôi cứ nghĩ đến mấy chữ này là lại cảm thấy khó chịu như thế nhỉ? rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu đây? Đang lúc nghĩ ngợi, tôi chợt nghe có người lớn tiếng gọi tên mình. để tê, tệ, em gọi điện thoại cho ai đấy? Tôi xoay người, nhìn thấy Lưu Hạ Duy đèn sắp theo một cái túi lớn, rảo bước đi tới, trên mặt. Và vẻ vừa bất ngờ vừa lo lắng, vì nói bệnh của em là phép tết rồi, gặp anh lo quá phải chạy phò đến đây. Em không ở yên trong phòng bệnh còn chạy ra đây gọi điện Nam gì? không mang theo điện thoại di động sao? Tôi khẽ lắc đầu, ra ngoài lúc đang lo lắng, tôi đang nhớ được chuyện này. Mà không chỉ mình tôi, cả cha mẹ tôi cũng đều không mang điện thoại. Em... lưu Hải Duy khẽ xét, khuôn mặt tôi, rơi mắt hẹp dài và sắc bén nhìn chầm dầm vào tôi. Tội tệ, đừng nói để em đã có bạn trai rồi mà giấu anh đấy nhé. Từ khi nào mà lưu Hải Duy là trở nên tinh quá như vậy nhỉ? Tôi vội vàng nằm bộ như vừa nghe thấy chuyện hài nhất trên đời, rồi cười vì hai tiếng sau đó nghiêm mặt lại, tiêu Hảo Duy, chuyện của anh chẳng buồn cười tí nào cả. Sau khi về nhà, mẹ mụt mực ở bên cạnh tôi, đến cơm tối cũng là do cha tôi nấu, khiến tôi chẳng có cơ hội nào để đi gọi điện thoại cho Ninh Viễn. Khó khăn lắm, mới chờ được đến đêm khi mẹ tôi ngủ, tôi vừa lo điện thoại, trong phòng lại lập tức vừa sáng, phải cần nói cũng biết, lão trương mẹ tới rồi, úi cha... Cô con định đến phép thưởng cho chát nữa hay sao thế này Tôi cười hì hì hỏi Nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy có vấn đề Lúc này sắc mặt lão trương lạnh băng như gió mùa đông Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt lão ta khó coi đến thế Trung tệ tuệ ớ là Trung tệ tuệ Lão trương nghiến răng nghiến lợi dĩ ngón tay và trán tôi Tức tối nắng lớn Thế mà tôi còn tưởng cô là thông minh Không thông minh với con khỉ Cô đúng là một con ngốc Ôi tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả Tôi đã dạng do cô như thế nào Phất kể trong tình huống nào, phất kể chuyện gì xảy ra, cho dù có liên quan tới mạng người, thì cũng không được tiết lộ thiên cơ. Cô, cô, cô, cô nói xem, cô đã làm những gì hả? Cô thật khiến tôi quá thất vọng. Tôi chụp dạ xoay người qua một bên, Lý Dí nói, cháu có làm gì đâu, hơn nữa dù sao Minh Viễn cũng đón được gần hết rồi, cháu viết thêm hai chữ đó thì cũng như vậy cái thôi mà. Trong bức thư mà tôi để lại cho Minh Viễn, trước lúc đi chỉ có hai chữ, đợi em, Với sự thông minh của nó, chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi. Thực ra, cho dù tôi không nói, có lẽ nó cũng sẽ đợi tiếp. Nhưng chờ đợi trong hy vọng và chờ đợi trong vô vọng, đó là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Tôi thật sự không muốn thế suốt 11 năm, và đẳng đẳng nó phải đắm chìm trong đau khổ như vậy. Nhưng tôi không nói còn đỡ, vừa nói một câu đã chưa càng tỏ ra tức giận hơn. Thấy cậu ta tự đóng được với đóng qua sự gợi ý của cô thì giống nhau sao? Người ta là thần tiên, cô là người đại ngộ tất nhiên là không giống nhau. Nếu như thiên lo giấy tội, liệu cô có chịu đựng được không? Lỡ mà thật sự tan nét thần hồn, cô định đi tìm ai kêu anh đây? Thiên lo giấy tội, tan nét thần hồn, ôi trời ơi! Như vậy, thần tiên trên thiên giới đúng là không có tính người, lại càng chẳng có chút tình người nào hết. Sớm biết vậy tôi đã không đi làm việc cho họ rồi. Phải phất vả bao nhiêu năm như vậy, chẳng được khi thử bây giờ, lại còn định lấy mạng tôi chỉ vì hai chữ đó. Thế này mình là thần tiên cái gì chứ? Lão trương không ngừng phun nước bọt trong phần tô suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi phòng hỏi thầm lo lắng mọi người trong nhà sẽ nghe thấy tiếng động và tỉnh giấc. Nhưng chờ hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì Chắc trước khi đến, lão trương đã động tay động chân, sử dụng pháp thuật gì đó để chặn không cho âm thanh truyền ra ngoài. Đợi lão ta mắng xong, tôi mặc kèo tất cả nghĩa răng hỏi. Thế của nó đi, bây giờ chứ phải làm sao? lại chưa thỏi dài ra vẽ mắng tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi vậy rồi lại chậm rãi nói tôi tuệ này cô cũng biết đấy chuyện trên thế giới tôi cũng không làm chủ được điều sao thì sự cũng đã rồi bây giờ chức vụ của cô chắc chắn là không giữ được nữa để lát tôi sẽ quyết toán tiền lương cho cô chúng ta coi như để bàn giao xong công việc còn về vụ trường thành tôi căn bản không thể nhúng tay vào Nhưng cô cũng đừng lo lắng quá Thì giới dù sao cũng phải tính toán đến tâm trạng của vị kia Tôi đó chắc không đến mức xử tử đâu Chỉ phải qua lo một chút thôi Nhưng vấn đề là Sự qua lo của thiên giới và sự qua lo của chúng tôi Hoàn toàn không giống nhau Tôi rất lo sự qua lo của họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết Nếu bọn họ thật sự biến tôi thành một người mù hay là bị liệt nữa người Chẳng mà giết tôi đi còn hơn Sau khi lão chưa rời đi Tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa Và ốc tôi bước nay tràn ngọc sự hoang mang và hỗn loạn, không ngừng đi đi lại lại khắp phòng, không biết nên làm gì. Nhưng lúc khó chịu, chợt nghe in một tiếng vang lên. Dù buổi đêm trời trong veo thế này không ngờ lại có tiếng sấm chớp lớn đến thế. tôi lập tức sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, chẳng bước đi nổi nữa. ngay sau đó lại một tiếng sấm nữa vang lên, Đánh thẳng vào cửa sổ nhà tôi, căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Những mảnh thủy tinh vụn bay khắp nơi, đã chưa chết tiệt, vừa rồi còn nói chỉ là trừng phạt qua lo thôi. Vậy mà lão vừa đi, thì sớm xích đã tới rồi, cho dù tôi có 10 cái chân cũng không thể thoát được. Tiếp đó là một tràng âm thanh lớn ngang lên, căn phòng chìm vào bóng tối, đầu tôi như bị thứ gì đó đánh trúng, không ngừng vang lên những tiếng ong ong. Sau đó, tôi chẳng biết gì nữa cả. Khi tỉnh dậy, tôi thấy trong phòng bệnh đèn có rất nhiều người. Ngoài cha mẹ tôi và mấy bà con tôi thích ra Còn có rất nhiều vị bác sĩ mặc áo trắng Tất cả đều nghiêm túc nhìn dầm dầm vào tôi Một trong số đó còn đưa hai ngón tay ra đưa qua đưa lại trước mặt tôi Cô bé, cô có biết đây là số mấy không? Tôi câu mà nhìn ông ta nói Là chú bị thiểu năng hay là cháu bị thiểu năng vậy? Nhét mặt vị bác sĩ kia lập tức trở nên căng thẳng Vậy cháu có nhớ tên mình là gì không? Tôi chẳng thèm trả lời nữa Mà vén chăn ngồi dậy lớn tiếng nói với cha mẹ tôi Cha mẹ, bọn họ đang nói cái quái gì vậy, tưởng con là người ngoài hành tinh sao Nhìn ánh mắt của những người này mà tôi sợ hết cả người Ôi chao, con cái cương của mẹ Vừa rồi, rồi mẹ còn hết sức căng thẳng Vừa nhìn thấy tiếng gọi của tôi thì lập tức thích động hẳn lên Bỏ bèn là nước mắt chạy nhào tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng Tội tội, con gái yêu của mẹ, con là mẹ sợ chết mất Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ, mọi người đều có vẻ lạ quá Tự tệ, đậu em không đau chứ? Lưu Hảo Di cũng ghé tới, hỏi giọng lo lắng vô cùng. Không hề, so với rút tinh thương thì còn tỉnh táo và dễ chịu hơn ấy chứ. Tôi vô thức đưa ta lên gãi đau, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền gãi lại mấy cái nữa, lập tức lòng lại lạnh măng. Vừa mở miệng, nước mắt đã ẩn ẩn trong khói mắt rồi. Mẹ ơi, tóc của con đâu rồi? Thế này là rốt cuộc sao chứ? Tại sao đang yên lăn lành? tôi chỉ ngủ có một giấc thôi mà tỉnh dậy đã biến thành kẻ trọc đầu rồi thế này có phải là muốn lấy mạng tôi không? tôi vẫn còn chưa lấy chồng mà. đừng khóc, đừng khóc mà lưu hạ di ngoảnh mặt qua một bên. tuy miệng thì an ủi nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, anh ta đang cười. đến đôi vai kia vẫn còn đang rung lên kia kia. Hi hey, thì hey, tệ tệ, em gặp nạn lớn mà không chết, ắt sẽ có phúc về sau. đến xét mà còn không đánh chết được em. Sau này em chắc chắn sẽ có thành tựu lớn Mất mấy cọng tóc thì có ảnh hưởng gì đâu Bây giờ không phải là đàn thịnh hành Cái cách cá tính đó sao À em cứ thế này mà ra ngoài Có khi người ta còn nghĩ em là vệ sĩ ấy chứ Dù sao tóc này chừng một năm nữa là sẽ mọc lại thôi Không chết được đâu Một người đàn ông như anh ta Thì làm sao hiểu được sự quan trọng của tóc Đối với phụ nữ Tôi, tôi đang yên nhưng lành Tại sao lại bị sức đánh chứ Chết thiệt thật Tôi có làm chuyện gì thích đức đâu. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Đúng vậy, thật không ngờ nổi. Mấy vị bác sĩ kia vẫn còn đang thảo luận với nhau về sự việc tôi bị xét đánh. Ai cũng tỏ ra kích động vô cùng. Tôi cảm thấy hết sức khó chịu và vàng bảo cha mẹ mà làm thủ tục cho mình ra viện. Tôi không thể ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa. Bởi vì nhà tôi đã bị xét đánh cho tan hoang, nên tôi với cha mẹ đành dọn đến căn hộ chung cư của tôi ở tạm, luôn hội di giúp đỡ liên lạc với công ty sửa nhà cửa, còn không quên dẫn tôi, hai hôm nữa tới bệnh viện khám lại. nó thật lòng, tôi thà bị xét đánh, thành kẻ ngốc chứ cũng không muốn tới bệnh viện để họ chỉ trỏ bàn luận nữa. Tiếp rằng trong cái nhà này, ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo, nên hai hôm sau tôi vẫn bị áp tải đến bệnh viện khám lại. Ở trong bệnh viện làm kiểm tra suốt một buổi sáng, rồi lại phải phát cái đầu trọc, đi cho một đám bác sĩ nghiên cứu qua nghiên cứu lại cuối cùng nay mà tôi đã được giải thoát trước khi nổi điên lên không có việc gì rồi Lưu hạ duy thở phào cười nói anh còn lo có di chứng gì nữa cơ nay mà không sao trong bệnh viện có nhiều người không tiện dừng xe nên chúng tôi cũng không lái xe tới sau khi làm kiểm tra xong điện bắt taxi ra ngoài vừa mở ra ngoài cửa bệnh viện lù hạ duy đột nhiên chỉ ta và gương chiếu hậu nói ấy các người phía sau kia có phải là đen đuổi theo chúng ta không nhỉ Nghe vậy tôi liền đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy có một người đèn vừa gọi cái gì đó vừa vội vã đuổi theo chúng tôi. Có ai quen không? Lưu Hội Duy hỏi. Cha mẹ tôi đều nói không quen, tôi thòi đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn kỹ, dáng người cao ráo trông cũng rất điển trai, nhưng hình như còn hơi quen mắt. Nếu tôi mà quen anh chàng nghiệp trai này thì sao lại chỉ quen mắt thôi được? Không quen, tôi rụt người vào trong xe, lắc đầu nói. Chắc là đuổi theo chiếc xe phía trước mà đi thôi Tài xế đạp mạnh chân ga Chiếc xe rất nhanh đã chạy ra ngoài đường chính Mà anh chàng kia lại ở phía đằng xa Anh chàng đó đi cuồng đuổi theo phía sau Còn mấy tay gọi lớn gì đó Một đáng tiếc Người trong chiếc xe phía trước căn bản không nhìn thấy Sau khi về nhà Luân hạo Duy liền tặng cho tôi hai bộ tóc xã Một bộ uống dài đến tận eo Bộ còn lại thì chẳng biết là kiểu đơn gì Nhưng vừa bồng mềm vừa mềm mại Sau khi đợi mũ lên Nếu tôi cũng thiếu chút nữa không nhận ra mình Cha mẹ điều khi là rất đẹp Lu hạ duy còn ra sức chế giễu tôi do với mấy tóc bụ Dù của em trước đây thì đẹp hơn nhiều Sớm biết thế này anh đã tặng em từ lâu rồi Như thế chắc cũng không đến nổi Để em gái trở thành Gái già tồn kho Sao lại có người anh nói khó nghe đến thế cơ chứ Tôi tức điên lên là tức như bật dậy đuổi theo tẩm anh ta một trận Mà đến lúc anh ta trên rỉ vang sinh Mới chịu Vương tha Tôi ở nhà nghỉ hai ngày Rồi bắt đầu đi làm Rửa ràng mới sinh nghỉ chưa đến 2 tuần Đáng lẽ không nên cảm thấy xa lạ thế này mới đúng Nhưng không biết tại sao Tôi luôn có cảm giác như trở qua một kiếp Đầu óc trống rỗng Mấy lần cầm tài liệu trong tay và đọc không hiểu Kè không biết phải làm thứ nào Và uống hết sức chậm chạch Nhưng mọi người đều không thể tỏ ra bất ngờ Bởi vì không hiểu sao chuyện tôi bị xét đánh Đã lan truyền khắp cả đơn vị Lần này thì hai rồi Mọi người cả năm nay đều có cái mà nói chuyện ngày đến cô bé Tiểu Hoàng mới tới đây thực tập cũng dám cười ngay trước mặt tôi. Cái sợ nhất chính là lãnh đạo của chúng tôi. Ngày đầu tiên tôi đi làm, ông cụ còn gọi tôi lên văn phòng mà làm bộ làm tịch an ủi một hồi. Nếu ông cụ có thể cố gắng nhịn cười từ đầu đến cuối, có lẽ tôi còn thật sự cảm kích. mấy hôm sau, đôi họ duy không ngờ đã tìm được một anh chàng tới cho tôi xem mặt. Kết quả là cả đó vừa gặp đã lãnh nhẽm cái gì mà phụ nữ phải tự tô tự cười, tự cách tự túc, không thể vì gì cũng dựa vào đàn ông. Cuộc sống không được xa xỉ, tiêu tì với hợp lý. Thôi được rồi, cứ coi như hắn ta cứ tư tưởng hiện đại. Nhưng ngay sau đó hắn lại than toản cái gì mà. Phụ nữ bây giờ không còn sống phụ nữ nữa. Vừa không biết làm việc nha, vừa không biết trông con, tính cách lại không dịu dàng. Tự nhiên là phát bực, liền gỡ tóc xả ra, đập cái bợt một cái xúc bàn. Kết quả là làm gã đó sẽ đến tái mặt gọi vàng trùng đi mất khúc. Nhưng cài đáng sợ hơn là hắn ta không ngờ lại chưa trả tiền. Chương 57 Mà đến cuối năm, mọi người trong đơn vị mới bắt đầu không cho ý đến việc tôi bị xét đánh nữa. Trong cuộc họp cuối năm của hệ thống tư pháp, lãnh đạo còn gọi tôi đi cùng, tôi lập tức vui mừng đồng ý ngay. Kết quả là vừa mới đến hội trường, tôi đã hỏi hận ngay. Ông cụ trông có vẻ hiền từ ngồi trên ghế chủ tịch vừa mới nhìn thấy lãnh đạo của chúng tôi, đã lên tiếng hỏi, Đạo Lý à, cô bé bị xét đánh ở đơn vị các anh đã đến chưa thế? tôi đã trở thành người nổi tiếng trong toàn hệ thống rồi cơ đấy tôi thành tức giận trốn biệt trong phòng khách sạn không chịu ra ngoài tới cuộc họp cũng không thèm tham gia vừa rút trong phòng vừa xem tivi và ăn hết đồ ăn vặt ai gọi điện thoại tới cũng không nghe lù hạo di cứ như muốn đối đầu với tôi 10 phút nàng gọi tới 15 cuộc điện thoại sau đó còn gửi tin nhắn anh đây sắp phát tài rồi nhé còn muốn anh mời ăn cơm thì mau nghe máy đi Lần này thì tôi không chậm chễ dù chỉ nổi dây, chung vừa xe đã lập tức nhấc máy, giọng nói cũng bất xét trở nên đỉnh bỡ, không còn gọi là Lưu Hải Duy nữa, mà gọi là anh họ. Anh họ à, anh làm gì mà sắp phát tài thế? Lưu Hải Duy ở trong điện thoại bên kia, chắc mừng có điên lên, kích động đến nỗi giọng nói cũng hơi run rẩy Căn nhà kia của anh, được quy hoạch rồi, căn nhà nào cơ? tôi ngẫm người ra hỏi sau đó liền lập tức hiểu ra là căn nhà ở thôn tây bình kia phải không thật hay giả đấy cái nơi khỉ ho cò gái đó mà cũng có người thích sao sao thông hình như không được thượng tiện lắm gì phải bây giờ cái thương nhân nhà đó tuy không phải điều đen nó vào khu thành Nam ư ở đó giao thông thuận tiện phong cảnh cũng tốt xây nhà ở đó mới có người muốn mua chứ còn tây bình nằm ở ngoài ô phía tây xưa nay chẳng có mấy người nuôi tới sao mà lọt vào diện nguyên phạt được nhỉ Không phải là xây chung cư, mà là có công trình nhìn trúng nơi đó, chuẩn bị xây trụ sở chính. Tại đó, họ nói thoáng cái là đã huy hoạch cả ngàn mẫu đức, ngôi nhà đó của anh cũng lọt vào diện quy hoạch. Nếu tính theo diện tích, ít nhất cũng phải đền bù cho anh hai ngôi nhà, như vậy chẳng phải là anh phát tài rồi sao? Anh chắc chắn đấy chứ, đừng có nghe mấy tin vịt rồi tưởng vỡ lỡ như tin này mà là giả, anh lại còn không tức chết hay sao? Tôi không chừng được liền dõi cho anh chè một giáo nước lạnh. Lô Hạ Duy không hề ảnh hưởng chút nào. Lớn tiếng nói. Đã lên báo rồi cơ mà. Làm sao mà giả được. Vừa rồi. ấy ấy. Bây giờ tôi thầy sự đang nói đấy. Em nào chuyển sang kênh hai đi. Tôi nghe lời đập tốt chuyển sang kênh 2. Trên tivi quả nhiên đang phát chương trình thật sự. Thuận tên bình của Lô Hạ Duy. Quả nhiên cũng nằm trong diện quy hoạch. Tôi vừa định chúc mừng Lô Hạ Duy rơi câu. Ông kính trên tivi đột nhiên đã hứ Hai phóng viên đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khi nhiên phong độ, tôi hơi ngỡ ra có nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi quen mặt. Phía dưới, màn hình rất nhanh đã xuất hiện hai chữ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Viễn Tòa, Kim Minh Viễn. Tôi nghĩ, chắc tôi không phải anh ta, nhưng tại sao cứ cảm thấy khuôn mặt quen vậy nhỉ, đến cái tên hình như cũng nghe thấy ở đâu đó rồi. Lưu Hạ Duy ở đầu điện thoại bên kia Đột nhiên em một tiếng Sau đó kích động nói lớn với tôi Người này, người này anh quen đấy Người Minh Viễn, đúng rồi Chẳng phải là Kim Minh Viễn sao Anh đã nói mà, Thảo này lại quen mắt như vậy Lưu Hạ Duy Đến đại học cũng là ở trong tỉnh Căn bản chưa từng đến miền bắc bao giờ Sao lại quen một anh chàng như vậy được chứ Nhưng nghe giọng điệu này Không sống như đang nói dối Tời tệ, em rời một chút Anh tới tìm em, chúng ta còn gì lát nữa nói Rồi đó ghét máy Chưa đến nửa giờ sau, Lưu Hải Duy đã chạy tới khách sạn Trong tay còn sắp theo một túi hoa quả lớn Bước chân nhẹ nhàng, mặt mày tươi như hoa Vừa nhìn đã biết là đèn đắc chí vô cùng Khi tôi ra mở cửa, còn nhìn thấy anh chàng đang dậy mặt Nói chuyện với nhân viên phục vụ khách sạn Đôi mắt đã sắp chạy nước đến nơi Cái cậu kim minh viễn đó, anh quen thật đấy Vừa mới vào cửa, Lưu Hải Duy đã nói ngay Nè không chỉ mình anh Ngay cả em cũng quen với đúng Tôi lờ ngơ nhìn Lua hệ Duy Không nói năng gì Vẫn là câu nói trước đó Nếu tôi thật sự quen một con người ưu túi như vậy Có lý nào là chị cảm thấy quen mắt thôi chứ ấy chà Tôi vỗ mạnh ta một cái Hôm đó ở bệnh viện Cái người đuổi theo Với sao chiếc taxi của chúng ta Không phải là anh ta sao Chẳng lẽ anh ta thật sự đang đuổi theo lưu hệ Duy Tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Cho dù Anh chàng kiên minh viễn kia có thật sự nhận ra Lưu Hảo Duy Thì cũng không đến mức phải kích động đuổi theo như thế chứ nhỉ Nhìn vẻ mặt của anh ta lúc đó quả thật Không giống như đang đuổi theo một người bạn bình thường Mà giống như đang đuổi theo người yêu đồ sinh cộng tử vậy. Lưu Hảo Duy chắc cũng cảm thấy rất ngượng, liền bực bội trùng mắt nhìn tôi một cái Em có nhớ hồi em 3 tuổi đã từng đi lạc một lần Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu Hai... Lưu Hạ Duy ra vẽ, không biết nên làm sao buồn bực lót đầu. Tuệ tuệ này, em nói xem, sao này em phải làm sao đây? Vốn em đã hơi ngu ngu rồi, bây giờ lại còn bị xét đánh cho hỏng cái đầu nữa. Sao này làm sao mà lấy được chồng chứ? Tôi không thèm để ý đến anh ta. Lưu Hạ Duy nói tiếp, lần đó em đi lạc, chính là cậu Kim Minh Viễn này đưa về. Đến tên của em cũng đã đặt theo tên của cô người ta đấy. Hồi đó em còn chưa có tên, mọi người đều gọi em là bé cưng. sau đó cụ nợ nó cái tên trung tử tuệ này rất hay nên mới đặt cho em. anh với cậu kim minh viễn đó còn trao đổi thư từ với nhau 2 năm. về sau lười quá thì không liên lạc nữa. ôi thật không ngờ bây giờ cậu ta lại phát đạt rồi. sớm biết vậy thì anh đã bám chặt lấy cậu ta không buông. nói thật trong lòng tôi vẫn còn có chút trốn ván. những chuyện đó sao tôi có thể chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ? chẳng lẽ thật sự bị xét đánh hỏng đầu rồi sao? suy nghĩ một chút. Tôi biết định im miệng câu nói xi Kiểu là bị Lưu Hạ Duy chí hiểu Nhưng tôi cũng cảm thấy rất lạ Lưu Hạ Duy Vì một việc cỏn con như vậy mà mua hoa quả đến thanh tôi Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề Quả nhiên Chúng tôi mới tán gẫu được đời câu Anh chị đã nói chuyện chính Thì thì tuệ tuệ này Con trai chủ nhà của anh sắp kết hôn Nên bây giờ ông ta không cho anh thuê nhà tiếp nữa Dù sao trong nhà Em cũng còn trống một vòng Ngài là... Tôi đã nói mà, Thảo nè, hôm nay anh chàng lại ấn còn như vậy Nhưng cha mẹ tôi bây giờ vẫn còn ở trong nhà tôi cơ mà Đến Tết, và đến Tết anh mới dọn qua Lúc đó nhà em chắc cũng được dọn dẹp xong xuôi rồi Cha mẹ em nhất định không ăn Tết ở chỗ em đâu Râu số, các bà con hệ hàng, quan hệ của tôi với anh là tốt nhất Anh chàng đã mở miệng như vậy rồi Tôi tất nhiên cũng không tiện từ chối dù sao bây giờ đèn là mùa đông ở một mình cũng lạnh thế là tôi sẽ khoái đồng ý nói là một khi cha mẹ tôi dọn đi anh chàng có thể dẫn đến mỗi tháng đó và đã đến cuối năm cha mẹ tôi đã dọn về trước ngày tết ông táo lưu hệ duy vừa biết tin này liền vội vã gọi điện cho tôi bảo tôi cùng anh ta đến nhà cụ ở thôn tây bình thu dọn đồ đạc đến nhà tôi ở lúc này công việc ở đơn vị vốn cũng không nhiều tôi nói với lãnh đạo một tiếng Ông cụ liền rộng rãi cho tôi nghỉ phép luôn Thế là Lưu Hệ Duy liền lại chiếc xe cũ nét của anh ta Đưa tôi đến thôn Tây Bình Nhưng vừa lên đường Chiếc xe chết tiệt liền dở chứng Sau khi gào rú một hôi Liền dừng lại không chịu đi nữa Hai người bọn tôi đành ngồi xe buýt Đến ngoài ô phía tây thành phố Sau đó bắt xe ôm tới thôn Tây Bình Tập đoàn viễn tuệ Đó quả nhiên hành động rất nhanh Chẳng bao lâu mà nơi này đã có lò lẫm lọ xà cái lên rồi, ngọn núi nhỏ ở phía đau thôn tây bình cũng đã bị xuyên phẳng bởi vì căn nhà của Lưu Hạ Duy nằm ở phía tây thôn nên lúc này vẫn còn tạm thời nguyên vị nhưng mọi người ở đây đã chuyện hết, khung cảnh hết sức vắng vẻ. Hai người bọn tôi tung tăng bước vào nhà thu dọn đồ đạc mà bà nợ Lưu Hạ Duy để lại sắp vào hai cái túi lớn chuẩn bị trở về đòi thanh. Rất chuẩn bị đi, Lưu Hạ Duy nhìn thấy hổ dây chua ở trong sân, nhất quyết đòi mang đi, nhưng nhất thời lại không tìm được cái gì để đựng. Anh chèo mình bảo tôi mang một túi đi trước, xem có thể gò được xe đưa chúng tôi về nở thành hay không. Tại vùng hoàng vu hẻo lánh thế này, quả thực không biết phải làm thế nào mới có thể gò được xe. Tôi đứng bên đường chờ suốt mười mấy phút, vậy mà chẳng có chiếc taxi nào đi qua nhưng thỉnh thoảng là xuất hiện mấy chiếc xe cao cấp đi qua đi lại trên này khí thế chắc là lãnh đạo của công ty gì gì đó kia tới đây để kiểm tra dù gì thì cũng không thể nhờ người ta đưa chúng tôi về chứ nhỉ tôi đứng đó một lúc đầu chân đã hơi tê tê, bèn bỏ luôn cái túi qua một bên rồi sổng xuống đất vùng mực nhìn đông ngó tay cứ ngồi như vậy chừng mấy phút không ngờ lại nhìn thấy một chuyện thú vị cách giữa tôi không xa có một chiếc xe rất ách Vốn đen chạy bình thường, khi gặp chỗ rẻ, tự nhiên lại lao thẳng về phía trước giống như phát điên, rồi đó đam mạnh vào một đống hồi ở ngay bên đường. Thừa thay cho chiếc Đức mới có. Thế nào phải mất bao nhiêu tiền để sửa đây, tôi không khỏi thành tặc lưỡi, lại sợ người trong xe bị thương, nên vội vàng đứng dậy nhìn về phía chiếc xe đó. Cửa xe được nhẹ nhìn mở ra, có một người đàn ông bước xuống xe, rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đờ đẩn. Nhìn mặt mũi người này rõ ràng là rất quây thuộc Tôi hơi sửa ra một chút rồi lập tức nhận ra anh ta là ai Trên tivi thì rõ ràng nghiêm túc Mặt ngũi cũng lạnh lùng Còn tràn đầy một cảm giác xa lạ khó mà nói rõ Vậy mà khi gặp người thật Tôi lại cảm thấy anh ta rất thương thiết Rất gần gũi Hoàn toàn không có chút vẻ xa lạ nào như khi ở trên tivi Sau khi xuống xe Kim Bệnh viện đứng im tại chỗ nhìn về phía tôi Bàn tay nắm lại rất chặt Tâm trạng Trong mắt Phức tạp vô cùng, có mừng rõ, có nghiệt nhiên, còn có vẻ khó tin và sợ hãi. Ra mắt một người sao có thể truyền đạt được nhiều nội dung như thế chứ? Trước đây, tôi luôn cảm thấy kiểu thuyết viết như vậy là rất là cười. Nhưng bây giờ, suốt cuộc đã hiểu ra có một số người thực sự có thể làm được. Hai chúng tôi, cứ thể nhìn nhau khoảng cách mười mấy mét, hai người đều không đậm đậy đứng lặng im, mãi một lúc lâu sau, Anh ta dường như mới nghiến chặt răng hạt quyết tâm Bước từng bước về phía tôi Từng chút, từng chút một Những đường nét trên khuôn mặt anh ta Càng lúc càng hiện rõ ràng hơn Tôi thậm chí còn phát hiện trên đôi mắt anh ta đã đỏ khoe Trình trẻ lắm tắm mồ hôi Rồi bàn tay nắm chặt đen hơi rung rẩy Chẳng lẽ tôi lại đáng sợ như vậy hay sao? Hoặc có lẽ anh ta đã nhận ra tôi rồi ư Tôi lập tức xua đi suy nghĩ này Theo lời của Lua Hạ Duy bây giờ cách gần trước chúng tôi gặp đã gần 20 năm rồi lúc đó tôi mới mấy tuổi chứ tôi từ xem ảnh hồi nhỏ của mình béo nút ních cũng uốn uốn cho dù là bản thân tôi cũng chẳng thể nhận ra được càng đừng nói là anh ta nhưng anh ta rõ ràng là đang đi về với tôi tôi cảm thấy rờ rợn trong lòng suy nghĩ lung tung xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào cho lương tôi đột nhiên có một người chạy ra là phút phịch phía kim minh viễn ôm chặt lấy anh ta một cách thân mật úi cha Thật sự là cậu đấy à, Kim Minh Viễn, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Lưu Hạ Duy vừa cười ven trôi vỗ bằng một cái vào vai Kim Minh Viễn nói. Mấy hôm trước, tôi thấy anh trên TV, không ngờ hôm nay lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Ấy, tuệ tuệ. Lưu Hạ Duy ngoảnh đầu lại ra sức gọi tôi. Mà đến đây nào, em nhìn xem, đây chính là Kim Minh Viễn, họ nhà anh ấy còn từng bế em đấy. Kim Minh Viễn nghiêng người ra nhìn Lưu Hạ Duy, không nói gì, nhưng cũng không để ông anh họ tôi ra. Cái mặt đó bán lệ không nên xuất hiện trên khuôn mặt anh ta mới đúng. tôi luôn cảm thấy chuyện này hành dư có ẩn tin. đây là em gái tôi, trùng tuổi tuyệt. lưu hoạ di cười vía thiệu. còn dùng tay của cô anh ấy cũng đều tại cô nổi tôi cứu nhất quyết muốn đạt cho nó cái tên này ai khuyên cũng không nghe. thành sẽ hết cách đúng rồi. cô anh có đến đây không? trên khuôn mặt mình viện rốt cuộc đã có chút phản ứng và mắt nhìn chậm chầm vào tôi. ánh mắt rất sâu sắc. tất cả mọi tâm trạng đều đạo tròng trong đôi mắt trong veo ấy, thì anh ta nhìn như thế, tôi bất giác có chút trột dạ, cảm thấy mình hình như đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta, vì thế liền rụt đầu lại, rụt rè, cất tiếng chào, chào anh, chủ tịch Kim. trong mắt Kim đi Minh Viễn trở nên buồn thiêu, cứ như đã phải chịu một sự tổn thương rất lớn, hơi cúi đầu, hàng lông mi không buồn run rẩy, mẹ mấy giây sao anh ta mới thấp giọng nói, em không nhận ra anh nữa sao? Giọng nói, không ngờ lại hơi kèn kèn, tôi cảm thấy khách sức xấu hổ, đưa tay gãi tay ấp úng trả lời Lúc đó không phải em vẫn còn nhỏ sao, cho nên không nhớ rõ lắm Lưu Hải Duy cũng đứng tên cạnh nói giúp tôi, tội tuệ, tuệ từ nhỏ ấu đỏ Trí nhớ rất kém, đã thấy ông trời còn không chịu buôn tha cho nó Mấy hôm trước còn bị sét đánh nữa, nên nó óc lại kèn. Càng... Anh chàng còn chưa nói xong, thì minh viện đã kích động nhìn sang phía tôi tay đưa ra, một nỗi thì đột nhiên rụt về, lo lắng hỏi Em... không sao chứ Anh ta hỏi câu này khiến tôi cảm động đến sức rơi nước mắt Đã bao nhiêu lâu như vậy rồi Những người bên cạnh ngoại trừ cha mẹ tôi Chẳng có ai kia nghe nói tôi bị sức đánh mà không cười nghiêng ngã nghe. nghe đến lưu hạ duy cũng không nhìn được cười Còn anh chàng này mới chỉ gặp tôi có một lần Không ngờ lại quan tâm đến tôi như thế Đây mới chính là nhân phẩm mà Tôi còn chưa kêu, kêu trả lời Luôn Hải Duy để dành nói trước Không sợ hết Chỉ là đầu óc hơi kém đi một chút thôi Xúc cài đảng trí Mà anh không biết đâu Lần nay tự tệ nhà tôi đúng là xui xẻ quá Mới hai thế nay mà đã vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần rồi Ra mắt mình viện đột nhiên sáng trượt lên Nhìn dầm dầm vào tôi không chết Rồi trầm giọng hỏi Ngày 24 tháng trước Có phải em đã vào bệnh viện số 3 không Tôi hơi ngỡ ra một chút Cẩn thận nghĩ lại Trong đầu là một mảnh trống rỗng Đành buồn bực trở lời Em không nhớ được nữa rồi. Đúng rồi đấy. Luân Hợi di lớn tiếng nói. Hôm đó nó lại bị sốt. Phải đến bệnh viện số 3 truyền mất máy chai dịch. Tôi cũng ở bên cạnh đó đấy. À, mà sao anh lại biết vậy? Khi bệnh viện, khẽ nở nụ cười, mấy miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường công tự đẹp. Hôm đó, anh vừa hay cùng ở bệnh viện. Khi đi nghiêng qua hành lang thì nhìn thấy có người đang gọi điện thoại, làm việc của y tá, đoán thoáng hay giống em. Đúng rồi, em gọi điện thoại cho ai vậy? Sao phải gọi về như thế, là truyền nhiệt xong rồi đi gọi cũng được mà Đúng thế, lô hạ Duy cùng phù hỏa theo Tội tệ, em gọi điện thoại cho ai vậy Lúc đó anh hỏi em cũng không nói Em có gọi điện thoại sao Tôi ra sức dây chán, cố gắng nhớ lại tình hình khi đó Không sai, khi đó tôi quả thực đã gọi điện thoại Nhưng sức khục được cho ai nhỉ Sao tôi lại không nhớ được gì hết thế này Em chỉ nhớ miên máy Có một người phụ nữ nghe má thôi Tôi hơi cao mài lại Chẳng rãi nói Nói cái gì thì không nhớ được Còn nữa Hình như lúc đó em rất không vui Tại sao không vui Hai người họ đồng thời ở tiếng hỏi Tôi cũng không nói được nữa Chỉ nhớ lúc đó hình như là rất dễ dữ Nhưng suốt cuộc rơi giận Cái gì thì không thể nhớ ra Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa Kim Bệnh viện lo lắng nói Rồi anh ta hơi cúi đầu xuống Trong mắt thoáng qua những thứ sáng kỳ lạ Những chữ này, điều đã không còn mang trọng nữa. Tôi cảm thấy trong lời nói của anh ta hình như còn có ẩm ý, nhưng tôi không thể làm rõ ý nghĩ của anh ta, còn Lưu hệ Duy thì căn bản chẳng hiểu gì. Chúng tôi tán rộ với nhau mấy câu, rồi khi mình vẫn hỏi, hai người âm thêm một đống đồ thế này đứng đi đâu vậy? Lưu Hải Duy đưa tay lên gãi đầu, có chút hữu ngùng đáp, nhà vụ của tôi ở thôn Tây Bình, he he, nằm vào diễn quy hoạch, nên về đây thu dở chút đồ. Không ngờ ngoài này lại khó gặp xe đến thế, bây giờ bọn tôi còn đang chờ xe đây. Kim Minh Viễn lập tức ân cần nói, Dù sao tôi cũng không có việc gì, tiện đường đưa hai người về luôn. Hiếm khi gặp người có duy thế này, sau này tôi dẫn đến thành phố xe chúng ta phải qua lại nhiều hơn mới được. Luôn Hảo di mong còn chẳng được, lập tức cười tiếc mắt. Mừng rỡ vỗ vai Kim Minh Viễn nói, Úi cha tôi đúng thật là không ngờ người anh em đã có thành ý đến vậy xem ra người có tiền cũng không phải đều hết luôn mũi lên trời kim minh viễn chia kẻ cười thỉnh thoảng melis nhìn tôi một chút ánh mắt vừa dịu dàng vừa chân thành còn hàm chứa một số thứ gì đó mà tôi không hiểu anh ta giúp đỡ chúng tôi dọn đồ vào thùng xe khi tôi và lưu hảo duy đang chuẩn bị lên xe đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ chạy tới Sau đó có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy màu tím từ trên xe đi xuống Người phụ nữ này cũng không thể nói là đẹp Nhưng đã hết sức quý rủ Eo thon chân dài kết hợp với bộ đồ công sở Khiến người ta phải đắm say Chủ tịch Kim Anh không sao chứ ạ Người phụ nữ đó vừa xuống xe liền chạy thẳng về phía Kim Minh Viễn Chẳng thèm đứt nhìn tôi và Lưu Hạ Duy lấy một lần Kim Minh Viễn có câu mày lắc đầu đáp Tôi không sao Gặp hai người bạn nên định quay về nội thành một chuyến thôi Người phụ nữ đó hơi ngẩn ra Lúc này rốt cuộc cũng xuyên ngó qua tôi Và lưu hạ duy một chút Ta vẻ có sự nói Không phải anh đã có hột hiện với chủ tịch Uông Của tập đoàn nhất ký rồi sao Hiện đại với ông ta là được Tiêm lệnh viện thẳng nhiên nói Không nói chuyện với cô nữa Cô cứ về công ty trước đi Bây giờ tôi còn có chuyện Sau đó quay Sang gửi nói với chúng tôi Vào lên xe đi Chúng ta trở lại nội thành ngay đây Vừa hay còn có thể anh trưa luôn còn mắt luôn hệ duy dù sao cũng khá tính tương đã nghe người phụ kia nói như vậy lập tức cảm thấy có chút khó xử liền lúng túng nói hay là anh cứ đi làm việc của anh trước đi chúng tôi đợi thêm lát nữa chút lúc nữa cũng sẽ có xe tới thôi không thể làm lỡ việc của anh được không sao đâu bệnh viện mới tin mở cửa xe cho chúng tôi cười nói tôi cũng không muốn gặp những người này khó khăn lắm mới kiếm được cơ để chuồn đi hai người đừng khách sáo nữa người ta đã nói như vậy rồi chúng ta còn không lên xe thì cũng không hay cho lắm người vừa trò là thứ trí của tôi mình lên xe kêu mình về đã thích luôn Cô ta họ tăng không phải là người yên phận Đợi lần này quay về tôi sẽ điều cô ta đi dù sao cũng vừa mới gặp mặt anh ta nói chuyện này với chúng tôi hình như không được hợp lắm thì phải tôi thành nghĩ nhưng lưu hậu duy hình như không suy nghĩ nhiều như thế chỉ tò mà hỏi anh biết là cô ta có vấn đề tại sao còn mang cô ta theo chẳng lẽ sống của anh chàng là tức trở nên ám muội, đàn ông ma, ai cũng hiểu. Dù Minh Viễn không hề nói tiếp ý của Lô Hạ Di, chỉ cười nói, cô ta làm việc rất nghiêm túc, năng lực cũng khá, còn tôi cũng biết cô ta có vấn đề rồi, tất nhiên là sẽ đề phong so với việc chọn một thư ký không có năng lực, tính cách là chưa rõ ràng, chẳng bằng dùng của ta luôn, có thể là dùng được sao lại không nên dùng chứ? đúng là người làm ăn có khác. Trong đầu toàn là những thứ gì gì đấy Đến nói năng Cũng khiến tôi chẳng hiểu gì hết Lưu hệ ghi hiển nhiên là cũng không hiểu Thế tại sao anh còn phải điều của ta đi kim mình viện ra một người cười để ý vị Tôi lóng thoáng có thể cảm giác được ánh mắt Anh ta vừa lướt qua khuôn mặt mình Và chỉ cười chứa hậu Không thích Anh ta nói Ý tôi là có người không thích của ta Tôi lập tức cảm thấy khuôn mặt mình nóng bỏng cái lên Còn tim thì đập Nhanh đến mức khó hiểu Tại sao tôi luôn cảm thấy mọi câu nói của anh ta Đều có ẩn ý như vậy chứ Luôn Hải Duy lại tiếp tục nói chuyện câu được câu chăng Với Kim Minh Viễn Khi nói đến chỗ vui vẻ cần cười lớn Có thể nhìn ra tâm trạng của họ bây giờ rất tốt Trong không gian nhỏ xíu hị giờ Người duy nhất buồn bực có lẽ là tôi Kim Minh Viễn đưa chúng tôi đến tầng dưới nhà Rồi còn giúp đỡ bê hủ dưa chua lên đến, đến tầng 11 Đây là nhà anh sao Trong lúc chờ thêm mái, Kim Minh Viện vào lưu hạ duyên. Không phải là nhà tội tệ. Lưu hạ Duy có chút xấu hổ đáp. bản lĩnh kiếm tiền của tôi còn thua ra nó. Các phòng chung cư này là nó tự mua, vốn ở một mình. Cần đây, tôi sắp đến chỗ phải luôn đẹp đồ đường sót chợ rồi, nên xin nó cho ở nhờ một thời gian. Kim Minh Viện lập tức đã sinh hóa thú. Khuôn mặt đè vẻ ta mò hỏi. Khung cảnh nơi này, này hình như không tệ. Không biết xung quanh đây có nhà nào đang ra bán không nhỉ? Nhà ý của anh ta chẳng lẽ định mua nhà ở khu này hay sao Đừng có đùa thế chứ Ở khu chung cư này của chúng tôi Căn hộ lớn nhất cũng chỉ có 100 mét vuông. Một nhân vật như anh ta Còn có ở biệt thự cũng phải cảm thấy không đủ rộng với đúng chứ nhỉ tôi tội tội tội tội Lô Hạng Ghi đột nhiên gõ mạnh một cái vào trán tôi Nghĩ gì đấy Người ta đang hỏi em kìa À cái gì cơ Tôi đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ Có chuyện gì vậy Minh Viễn định mua một căn hộ ở đây, em có biết gần đây có nhà nào đang ra bán không? Vô hạn gì đúng là cái đồ đầu đất, người ta chỉ tùy tuyện hỏi vậy thôi mà cũng tưởng là thật. thực khẽ ồn một tiếng đáp qua lo. Đợi có thời gian, em sẽ tìm người quản em Lý hỏi xem. Kim Minh Viễn chăm chú nhìn tôi, trọng ánh mắt ở chứa nụ cười. Được, anh ta nói.